hồi thứ bốn mươi tư khương tử nha bị trù hồn bay về trời văn thái sư cùng mười vị đạo sĩ trở về đến dinh ăn uống vui vầy văn trọng hỏi tân hoàn mười trận phép quý huynh vừa lập có thể cầm chắc chiến thắng tây kỳ không tân hoàn nói riêng về trận thiên tuyệt thì thầy tôi truyền phép thiên tiên gây máy tạo hóa trong trận có ba cây phướng thiên địa nhân gọi là tam tài nếu ai vào trận ấy nghe một tiếng sấm tức thì mình mẩy ra cho dù cho thần tiên cũng phải nát thành bột có bài thơ khen trận thiên tuyệt rằng thâu hết tam tài đã đắn đo ít ai bàn được thấu căn do thần tiên vào phá thiên tuyệt trận xương thịt tan tành hóa bụi c h o văn thái sư nghe nói liền hỏi còn trận địa liệt ra thế nào triệu giang nói trận này thuộc thổ biến hóa vô cùng bên ngoài thấy bình thản nhưng bên trong rất hoạt động có một cây phướng đỏ hễ rung rinh phướng ấy thì lửa dậy sấm vang dẫu thần tiên hay phàm tục mà vào trận ấy đều không sống được dẫu có phép đ ộ n ngũ hành cũng không trốn khỏi có thơ khen trận địa liệt rằng trận tên địa liệt há tầm thường lửa dưới sấm trên chẳng có đường biết đ ộ n ngũ hành không trốn khỏi bước vào nát thịt lại tan sương văn thái sư hỏi tiếp trận phong hầu ra làm sao đ ồ n g t ò a n nói trận phong hầu có địa thủy hỏa phong nhất là gió và lửa gió thì sinh ra muôn vạn binh đao không phải như gió thường còn lửa là lửa tam nguội dầu cho thần tiên vào trận này cũng ra cho dầu có tài di sơn đảo hải cũng không thoát được có bài thơ rằng phong hầu trận tiên gớm mực nào lửa thần dần dật gió đùa cao thần tiên phàm tục x a vào đấy thịt nát xương tan sống được sao văn thái sư hỏi còn trận hàn băng phép tắc thế nào viên giác nói trận hàn băng luyện giày công mới đặng trong trận có gió bên trong có núi giá bên dưới có băng tuyết lởm c h ầ m như gươm dẫu thần tiên vào trận cũng phải bỏ mình có bài thơ rằng g i à i công luyện đặng trận hàn băng từng dưới từng trên tuyết tựa răng dẫu bậc thần tiên vào chốn ấy giá đẻ thịt chết n h a n răng văn thái sư hỏi trận kim quang biến hóa ra làm sao kim quang thánh mẫu nói trận kim quang của tôi chứa hơi linh của âm dương cướp ánh sáng của nhật nguyệt trong trận có hai mươi mốt tấm kính treo hai mươi mốt tấm cờ mỗi mặt kính đều có che vỏ ngoài trong vỏ có cột dây để kéo dẫu thần tiên mà vào trận thì cứ cầm dây kéo vỏ cho bảy mặt kính ra tức thì sấm vang chớp sáng sức nắm trong kính chiếu nhắm phải thịt g i ữ a xương tan có bài thơ rằng chẳng dụng thủy ngân chẳng dụng đồng luyện nên kính báu thật thần thông kim quang chiếu sáng coi như chớp vào trận đầu tiên cũng chết t r ù m văn thái sư hỏi trận h ỏ a huyết m à u nhiệm thế nào tống lương nói trận này dụng khí thiên nhiên trong có sóng gió và miếng hắc xa dầu thần tiên vào trận bị sấm vang gió thổi hắc xa bay tới cũng hóa thành máu tức t h ể có bài thơ rằng gió vàng vùn vụt cát đen bay trời đất tối tăm sấm nổi ngay dẫu bậc thần tiên vào trận ấy mình tiêu ra máu lạnh lùng thay văn thái sư lại hỏi trận ly diệm lợi hại g i ờ n nào bạch lễ nói trận ấy chẳng phải tầm thường có tam muội hỏa không trung hỏa thạch trung hỏa ba thứ lửa ấy nhập thành một tụ vào ba cây phướng đỏ hễ có ai vào trận thì rung các phướng ấy lên dẫu là bậc thần tiên biết đọc tị h ỏ a chân ngôn cũng phải cháy ra cho bụi có bài thơ rằng t ọ a nhân mới có lửa khinh công lò phép thâu vào luyện nhọc công làm chủ cung ly c h u y ể n rất trong phướng dung người cháy lửa thành công văn thái sư hỏi trận lạc hồn ra làm sao giao tân nói trận này không phải nhỏ bế cửa sinh mở cửa tử thâu hơi độc của trời đất mà lập ra trong trận có cây phướng trắng vẽ bùa và đóng ấn hễ thần tiên vào trận bị cây phướng ấy rung lên thì tiêu hồn lạc phách có bài thơ rằng lạc hồn trận ấy cũng nên khen phướng trắng rung lên dậy khói đen mấy vị thần tiên vào trận ấy hồn siêu phách lạc giã như sen văn thái sư hỏi trận hồng thủy lợi hại thế nào vương diệt nói trong trận ấy có đài bát quái trên đài để ba cái bầu trong bầu có những nước đỏ như người vào trận thì liệng bầu nước xuống chảy ra lai láng mênh mông một chút nước đỏ dính vào người cũng đủ làm cho người ấy tan thành huyết dầu thần tiên cũng chẳng thoát được có bài thơ rằng trong lò tạo hóa máy âm dương luyện nước màu hồng thuộc bắc phương dầu kẻ da đồng hay sắt đá tuôn nhằm nát thịt lại tan xương văn thái sư hỏi còn trận hồng sa có gì lạ chăng trương thiệu nói trận hồng sa gồm có phép b á o tinh rồng có ba thùng cát đỏ vãi vào mình như gươm giáo đâm trên không thấy trời dưới không thấy đất giữa chẳng thấy người thần tiên mà lạc vào trận bị gió cát vãi vào mình thì thịt nát x ư ơ n g tan có bài thơ rằng d à y công bày bố trận hồng x a tiên phật đi vào khó nỗi ra khi trước luyện trong lò bát quái phép màu triệt giáo chẳng sai ngoa văn thái sư nghe rõ đầu đuôi mừng rỡ nói nay nhờ quý vị đến đây giúp sức chắc không bao lâu thành tây kỳ sẽ bị phá dầu cho tây kỳ trăm binh ngàn tướng cũng không thể chống lại phép màu giao tân nói tôi nhắm thành tây kỳ ví như viên đạn còn khương tử nha là kẻ rủi ro tài phép bao nhiêu mà nó dám phá hết mười trận để tôi dùng phép mọn giết riêng tử nha cho binh tướng trong thành vỡ mật lời xưa nói binh mất tướng như rắn không đầu văn thái sư hỏi nếu đạo huynh có phép thần thông giết được tử nha thì khỏi mất công chinh chiến quân sĩ hai bên tránh được nạn thác oan chẳng hay đạo huynh định dùng phép gì vậy giao tân nói phép của tôi không cần điều binh khiển tướng tranh giành trận mạc làm chi cứ ngồi trong dinh nội trong hai mươi mốt ngày thì tử nha phải chết dầu tiên phật cũng không tránh khỏi văn thái sư lấy làm lạ hỏi xin cắt nghĩa cho tôi biết phép ấy thế nào giao tân kề t a y nói nhỏ với văn trọng một hồi văn thái sư mừng quá nói với các vị đạo sĩ nay giao đạo huynh ra tay làm phép giết tử nha hễ tử nha mà chết rồi thì các tướng tây kỳ phải tan rã thật thiên tử có phước lắm mới được anh em đến giúp tôi các đạo sĩ nói việc giết tử nha chỉ là phép mọn của giao hiền đệ có gì phải kể công bấy giờ giao tân t ử giã bạn hữu một mình vào trận lạc hầu truyền đắp một cái đài đất trên đài để một bàn hương án một bên dựng một con bù nhìn bằng cỏ trước bụng để tên khương thượng trên đầu con bù nhìn có treo ba ngọn đèn dưới chân thắp bảy ngọn ba ngọn trên gọi là thôi hồn đăng bảy ngọn dưới là chóc phách đăng giao tân bỏ tóc xõa cầm gươm niệm chú đốt bùa cứ mỗi ngày làm phép ba lần như vậy cho đến lúc tử nha chết đi mới thôi đó là phép trù của giao tân b â y giờ tử nha ngồi trong thành tây kỳ đang lo tính v i ệ n phá trận bị giao tân trù đến ngày thứ tư thì đầu óc lỉnh lảng ngồi làm thinh chẳng nói rằng dương tiễn thấy tử nha mặt mày buồn bực diện mạo khác hơn xưa thì sinh nghi nghĩ thầm thừa tướng ở cung ngọc hư xuất thân nay ra phò chu diệt trụ thuận lòng trời ứng theo vận nước lẽ nào lại có sắc thái tầm thường coi bộ kinh hãi như vậy các tướng thấy tử nha lầm lầm lì lì cũng buồn bã không dám hỏi han qua đến ngày thứ tám giao tân thâu được hai vía một hồn tử nha càng d ố i trí hơn nữa cứ bần thần ngủ mãi không ngó tới việc binh các tướng lấy làm lạ không hiểu vì sao thừa tướng lại ra thế ấy có kẻ nghĩ rằng thừa tướng không mưu kế phá trận nên d ố i trí có người lại bàn chắc là thừa tướng dưỡng tinh thần để mưu việc lớn đến ngày thứ mười lăm giao tân bắt thêm một hồn hai vía nữa tử nha nằm ngáy như sấm ngủ như mê na tra b ả n với các tướng nay giặc tới bên thành lập trận ngoài ải mà sư thúc không lo gì hết cứ nằm ngủ hoài chắc có nguyên nhân gì đây dương tiễn nói theo ý tôi tưởng chắc thừa tướng bị ai trù nên ngủ mê man không lo việc nước cứ xem cách ăn lối ở khác hẳn trước kia thì đ ổ biết các tướng đồng nói đạo huynh nghi như vậy phải lắm bây giờ chúng ta đồng vào phòng mời thừa tướng ra khách hỏi xem thừa tướng định phá trận làm sao sẵn dịp dò ý luôn thể các tướng bàn luận xong kéo vào phòng thấy mấy người hầu cận liền nói thừa tướng đâu kẻ tả hữu thưa thừa tướng đang ngon giấc các tướng đều mời thừa tướng ra khách tả hữu vâng lời và mời tử nha d ạ y tử nha bước ra ngoài phòng võ kiết thưa thầy ngày nào cũng ngủ không lo việc quốc gia nên các tướng lo sợ xin thầy nghĩ lại để cõi tây kỳ được yên tử nha vẫn ngồi làm thinh không nói các tướng hỏi về việc phá trận tử nha vẫn như câm như điếc chẳng thèm trả lời sày có một trận gió thổi đến na tra hỏi tử nha trận gió ấy lớn lắm chẳng hay sư thúc luận hung kiết ra sao tử nha đánh tay rồi nói bữa nay có r ô n g chứ không phải điềm h ọ a phước các tướng không dám hỏi nữa ấy là tử nha bị giao tân câu hồn bắt vía gần hết nên coi lãng quẻ các tướng không biết làm sao ngồi nhìn nhau một lúc lâu rồi lui về hết đến ngày thứ hai mươi giao tân thâu được hai hồn sáu vía tử nha chỉ còn lại một hồn một vía mà thôi cho nên ngày ấy hồn vía tử nha xuất khỏi xác các tướng xem thấy tử nha đã chết liền vào tâu với võ vương võ vương đến bên trướng phủ thấy các tướng đứng bao quanh xác tử nha sụt sùi khóc lóc thì động lòng than thượng phụ lo việc nước chưa được thành thơi nay đã qua đời ta đau lòng lắm các tướng nghe võ vương nói đồng khóc lớn lên dương tiễn lau nước mắt giờ vào ngực tử nha thấy còn hơi ấm mừng rỡ tâu xin đại vương chớ phiền trái tim thừa tướng còn nóng nhắm chưa hề chi xin cứ để nằm yên trên giường h ọ a may thừa tướng tỉnh lại võ vương y lời không tẩm liệm để tử nha nằm nguyên trên giường và van vái nói về hồn vía tử nha bay phiêu phiêu tới đài phong thần thanh phước thần là bá giám xem thấy liền đưa ra khỏi đài tử nha là người có cội dễ tiên nhân nên hồn phách còn nhớ núi bay phất phới về núi côn lôn khi ấy nam cực tiên ông đi hái thuốc nơi ven đồi thấy hồn phách tử nha giật g i ở bay đến kinh hãi la lên tử nha ngươi chết rồi sao liền bắt hồn phách tử nha bỏ vào bầu đậy lại để đem về thưa với thầy là nguyên t h ủ bỗng nghe có người kêu nam cực tiên ông khoan đi đã nam cực tiên ông dừng lại thì thấy xích tinh tử vị tiên tu ở núi thái hòa động vân tiêu nam cực tiên ông thi lễ và hỏi đạo hữu đi đâu vậy xích tinh tử nói nay rảnh việc nên đến mời đạo huynh đi dạo núi và đánh cờ chơi một bữa nam cực tiên ông đáp hôm nay tôi mắc việc xin hẹn bữa khác sẽ gặp nhau xích tinh tử nói lúc này thầy nghỉ d ạ y chúng ta được rảnh g i a n g nếu để khi khác còn dịp nào tốt hơn nữa nam cực tiên ông nói tôi có chuyện gấp nên không thể nào làm vừa lòng đạo huynh được s í c h tinh tử nói công việc gấp của đạo huynh có lẽ là việc hồn phách của tử nha chưa nhập xác chứ gì nam cực tiên ông hỏi vì sao đạo huynh biết rõ như vậy s í c h tinh tử đáp nãy giờ tôi t r e o tức đạo huynh đó thôi sở dĩ tôi đến đây cũng vì việc ấy vừa rồi tôi có đi dạo núi đến đài phong thần gặp bá giám thuật chuyện hồn phách của tử nha vừa bay đến muốn dựa vào đài bá giám lật đật đưa ra khỏi nên hồn phảng phất bay về núi côn lôn tôi theo dõi đến đây nhưng không gặp nam cực tiên ông nói tôi đang hái thuốc dưới chân núi thấy hồn vía tử nha giật g dờ tôi bắt đựng trong bầu có ý đem về cho tôn sư rõ không ngờ lại gặp anh xích tinh tử nói chuyện nhỏ mọn chúng ta cần gì phải nhọc lòng vị giáo chủ đạo huynh cứ trao bầu ấy cho tôi để tôi đi cứu tử nha nam cực trao bầu cho xích tinh tử xích tinh tử vội vã độn thổ đi liền chẳng bao lâu xích tinh tử vào thành tây kỳ dương tiễn ra nghênh tiếp và thưa nay sư bá đến đây chắc là đi cứu sư thúc xích tinh tử nói phải ngươi mau vào tâu lại với võ vương dương tiễn vào tâu mọi việc võ vương ra nghinh tiếp đãi xích tinh tử theo bậc thầy xích tinh tử nói tôi vì việc tử nha mà đến đây xin cho tôi gặp mặt tử nha võ vương và các tướng dẫn xích tinh tử vào phòng xích tinh tử thấy tử nha nằm nhắm mắt liền nói để tôi cho một hoàn thuốc thì hồn hoàn lại ngay nói rồi trở ra phòng ngoài võ vương hỏi đạo trưởng dùng thuốc gì mà cứu thượng phụ xích tinh tử nói tôi không dùng thuốc gì cả chỉ dùng một phép riêng mà thôi dương tiễn hỏi như vậy chừng nào sư bá mới cứu xích tinh tử nói có lẽ phải đợi đến canh ba thì tử nha mới sống lại được các tướng nghe nói đều mừng rỡ đến canh ba dương tiễn theo xích tinh tử nhắc nhở việc giải cứu cho tử nha xích tinh tử liền s ố c áo ra ngoài thành thấy mười người phép hơi dữ mịt mù mây đen tối nghịch sương bay phất phới gió thổi rào rào tiếng quỷ khóc vang tai giọng thần d ê n rởn óc xích tinh tử liền chỉ một cái hiện ra hai bông sen trắng hai chân xích tinh tử đứng trên hai bông sen bay đi như gió có bài thơ rằng dưới chân đạo sĩ trổ liên hoa trên tràng hào quang chiếu sáng lòa đến trận lạc hồn không động dạng mới hay phép thuật của tiên gia xích tinh tử đứng trên không trung thấy giao tân đang xõa tóc cầm gươm làm phép lại thấy ngọn đèn trên đầu hình nhân tờ mờ ngọn đèn dưới chân hình nhân leo l é p bấy giờ g i a o tân cầm lệnh bài đập xuống một cái nhưng hai ngọn đèn kia chưa tắt ngọn nào còn hồn phách của tử nha ở trong bầu tung lên một cái rất mạnh may nút bầu đậy chặt nên hồn phách của tử nha không thoát ra được g i a o tân làm như vậy mấy lần mà đèn cũng không tắt hễ đèn chưa tắt thì hồn chưa dứt giao tân nổi sung liền cầm lệnh bài đập xuống ghế hét lớn hai hồn sáu vía đã về hết còn một hồn vía đi đâu xích tinh tử đứng trên cao thừa lúc giao tân vừa cúi xuống l ạ i đáp nhanh xuống giật lấy hình nộp giao tân ngước mặt lên trông thấy nói lớn xích tinh tử ngươi lén vào trận ta lấy vía khương thượng sao nói rồi vãi một lá hắc sang xích tinh tử thất kinh bỏ chạy làm rớt hai bông sen trong mê hồn nên phải độn thổ về thành tây kỳ dương tiễn ra ngoài thành n g h ê tiếp thấy xích tinh tử mặt mày hơ hải lấy làm lạ hỏi chẳng hay sư bá đã đem được vía của sư thúc về chưa xích tinh tử lắc đầu than bọn này dữ quá thiếu chút nữa ta x a vào trận lạc hồn tiêu xác rồi may ta mau chân chạy khỏi nhưng làm rơi cặp ông sen xuống trận võ vương nghe nói khóc lớn đạo trưởng nói như vậy chắc là thượng phụ phải chết rồi s í c h tinh tử nói xin đại vương chớ y ê u phiền tôi nhắm không hề chi mà ngại chẳng qua số kiếp của tử nha còn mắc nạn nên khiến công việc trễ nải mà thôi bây giờ tôi phải ra đi một lát mới được võ vương hỏi bây giờ đạo trưởng đi đâu xích tinh tử nói xin chớ hỏi thăm mà lộ chuyện cứ ở đây giữ xác tử nha tôi đi một lúc sẽ trở lại dặn dò xong xích tinh tử liền độn thổ qua núi c ô lôn khi đến c ù n g ngọc hư nam cực tiên ông xem thấy vội hỏi anh lấy vía tử nha được chưa xích tinh tử thuật lại mọi chuyện và nói xin đạo huynh thưa lại cho giáo chủ rõ tìm cách cứu tử nha nam cực tiên ông vào ra mắt nguyên t h ủ thưa hết mọi điều nguyên t h ủ nói ta tuy làm giáo chủ nhưng về chuyện chủ ếm ta không rõ được vậy ngươi bảo xích tinh tử qua bát cảnh cung mà hỏi thăm đại lão gia về việc ấy nam cực tiên ông vâng lệnh trở ra nói với xích tinh tử rằng tôn sư dạy anh phải đến cung bát cảnh cầu cứu với đạo lão gia mới được xích tinh tử từ giã nam cực tiên ông đằng vân qua động huyền đô bát cảnh trung là chỗ lão tử ở đến nơi thấy phong cảnh tốt tươi đẹp hơn các núi xích tinh tử đứng ngoài cửa động chẳng dám bước vào đợi một buổi mới thấy huyền đô đại pháp sư bước ra cửa chào xích tinh tử và hỏi đạo hữu đến đây có việc gì quan hệ xích t ì n h tử thưa nếu không có việc gì trọng đại tôi chẳng dám đến đây nói rồi thuật chuyện tử nha bị mắc nạn và nói nay tôi vâng mệnh giáo chủ đến ra mắt đại lão gia xin đạo huynh thưa giúp huyền đô đại pháp sư nghe rõ liền vào thưa với lão tử có xích t ì n h tử xin ra mắt lão tử truyền đòi vào xích tinh tử vào l ạ i ra mắt xong lão tử nói số các ngươi bị nạn trận lạc hồn khương thượng mang tai còn bảo bối của ta cũng vì trận ấy mà mang họa số trời đã định các ngươi phải giữ gìn nói rồi huyền đô đại pháp sư lấy thái cực đồ đưa cho xích tinh tử và dạy đem bức họa đồ này đến cứu khương thượng xích tinh tử lãnh thái cực đồ tạ t ử lui gót ra khỏi cảnh đại la độn thổ về thành tây kỳ võ vương và các tướng thấy xích tinh tử trở lại đồng ra nghênh tiếp vào thành võ vương hỏi đạo trưởng đi đâu về vậy xích tinh tử nói hôm nay thế nào cũng cứu được tử nha ai nấy nghe nói đều mừng rỡ dương tiễn nói bao giờ mới cứu được xích tinh tử đáp phải chờ đến canh ba nửa đêm hôm ấy các tướng vào ra mắt xích tinh tử thấy xích tinh tử đã sửa soạn ra đi một tay ôm bầu phép một tay cầm thái cực đồ khi đ ả n g vân đến giữa trận xích tinh tử thấy giao tân đang thâu hồn thâu vía liền giở thái cực đồ ra nguyên bức họa đồ này là của ông thái thượng lão quân dùng để mở đất chia trời thâu gồm môn phép đại t h ủ y hỏa phong nên khi xích tinh tử dở ra, Nên k h i sích tinh tử d ở ra thì họa đồ biến thành cái bầu vàng chiếu hào quang năm sắc xích tinh tử tay tả cầm thái cực đồ x ả xuống tay mặt giật lấy hình nhân giao tân trông thấy nổi giận hét xích tinh tử thật lớn mặt hai lần vào lạc hồn trận cướp giật hình nhân nói rồi bưng thùng h ắ t xa hắt lên một cái xích tinh tử vội đưa thái cực đồ ra tre rồi lập đặt đ ẳ n g vân bay lên để tránh những luồng cát đen làm cho thái cực đồ bị rơi xuống cát giao tân đoạt được bảo bối bởi vậy xích tinh tử tuy giật được hình nhân mà thái cực đồ bị mất l à m kinh hãi liền g i ả bầu thâu hồn phách trong hình nhân rồi chăm chỉ lui về trướng phủ dương t i ệ n thấy s í c h tinh tử về vội ra nghênh tiếp và hỏi sư bá lấy được vía của sư thúc rồi chứ s í c h tinh tử nói chuyện của tử nha tuy xong x o n g ta làm mất bảo bối của đại lão gia ta e không khỏi h ọ a các tướng nghe nói cứu được tử nha đều mừng rỡ s í c h tinh tử truyền rẽ tóc tử nha đặt miệng bầu vào nơi nê hoàn cung gõ đít ba cái tức thì hồn nhập xác giây phút tử nha tỉnh lại mở con mắt nhìn mọi người và nói tôi ngủ mê quá khi nhìn thấy võ vương xích tinh tử và các tướng đồng đứng vây bên giường tử nha lấy làm lạ hỏi đại vương đến đây có việc gì chỉ dạy võ vương nói nếu không có đạo trưởng gia công khó nhọc thì thượng phụ đâu còn tử nha lạ lùng nhìn xích tinh tử thuật lại đầu đuôi mọi việc tử nha vội vã tạ ơn và nói nay đạo huynh làm mất họa đồ của đại lão gia biết liệu làm sao xích tinh tử nói sư đệ hãy lo dưỡng bệnh việc này tính sau cách vài ngày sau tử nha mới khỏe mạnh vội mời xích tinh tử đến luận bàn tử nha nói mười trận phép của các vị tiên triệt giáo rất lợi hại chúng ta làm cách nào phá được s í c h tinh tử nói tôi xem mười trận ấy không phải tầm thường nếu muốn phá phải nhờ đến sức các cao tiên mới được s í c h tinh tử vừa nói dứt tiếng đã thấy d ư ơ n g tiễn bước vào thưa có huỳnh long chân nhân ở núi nhị tiên động ma cô cưỡi hạc bay đến tử nha liền ra rước vào trướng phủ và hỏi chẳng hay chân nhân đến đây có điều chi dạy bảo q u ỳ n h long chân nhân nói nay tôi tới tây kỳ trợ lực với chư tiên phá trận thập tuyệt chúng tôi kẻ nặng người nhẹ đều phạm tội sát sinh nên không bao lâu các anh em đều đến đây nữa chúng tôi cảm thấy ở chung với người phàm bất tiện nên đến đây trước mà thương nghị việc này tử nha hỏi chư tiên hạ sơn bao nhiêu người và cần phải tiếp đón thế nào xin cho chúng tôi biết huỳnh long nói chắc là trên mười người đạo huynh phải cất một ngôi nhà mát nơi cửa tây thành treo đèn kết hoa để t r ư tiên có chỗ nghỉ ngơi thanh tịnh mà tính việc phá trận nếu không tiếp đón như vậy e mang tội bất kính tử nha nói t r ư tiên đã đến đây giúp đỡ chúng tôi mang ơn rất nặng đâu dám trái lời liền khiến nam cung hoát và võ kiết sắp đặt y lời lại sai dương tiễn coi cửa và dặn rằng mỗi khi có vị tiên trưởng nào đến phải vào báo cho ta hay chẳng bao lâu nam cung hoát và võ kiết cất đài xong vào báo với tử nha đặt tên t ò a nhà ấy là lư bồng mời hoàng long chân nhân xích tinh tử và dẫn các đệ tử đến đó để chờ nghênh tiếp các vị đạo hữu bởi võ vương là chúa thánh ra đời nên các vị thần tiên lần lần giáng hạ chư tiên đến lư bồng gồm có thập nhị đại tiên xin kể sau đây một quảng t h a n h tử động vân tiêu núi thái hòa hai huỳnh long c h â n nhân động ma cô núi nhị tiên ba xích tinh tử động đào nguyên núi k i ử u tiên bốn cù lưu tôn động phi vân núi giáp long năm thái ất chân nhân động kim quang núi cả nguyên sáu linh b i ể u đại pháp sư động nguyên dương núi không động bảy văn thù quản pháp thiên tôn động vân tiêu núi ngũ long tám phổ hiền chân nhân động lạc đà núi phổ đà chín từ hàng đạo nhân động bạch hạc núi k i ể u cung mười ngọc đảnh chân nhân động kim hà núi ngọc t u y ể n mười một đạo hạnh thiên tôn động ngọc ốc núi kim đình mười hai thanh hư đại đức chân quân động tử dương núi thanh phong tử nha nghênh tiếp các vị thần tiên lên t ò a lư bồng quản thành tử nói các vị đạo hữu n à y đã đến đây chứng tỏ lòng tận tâm với giáo chủ vậy ông tử nha định ngày nào phá trận để chúng tôi ra sức tử nha liền đứng dậy bái và thưa tôi tu luyện mới có bốn mươi năm tài hèn đức mỏng không đảm đương nổi trách vụ lớn lao xin các vị đạo huynh thương tôi cử ra một người cầm quyền điều khiển được vậy tôi mang ơn vô cùng quản t h a n h tử nói chúng tôi tuy có công học đạo song chưa chắc đã phá nổi mười trận này mỗi người giữ lấy thân còn chưa chọn huống chi việc điều khiển là việc trọng đại ai nấy đều khiêm nhường không người nào lãnh quyền điều khiển cả giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng hiu kêu trên trời hương bay thơm ngát các bạn thân mến về lời bàn tác giả viết chuyện phong thần và o thời minh cái thời mà vũ khí còn thô sơ khoa học chưa tiến bộ để giải thích những huyền bí cơ năng của vũ trụ tư tưởng con người thời bấy giờ đã tưởng tượng ra nhiều việc thần thoại những giai thoại thần tiên được phổ biến vào cốt truyện để giải thích mọi khả năng hoạt động của vũ trụ đến lúc khoa học vừa tiến bộ bao nhiêu ý tưởng về thần thoại bị chìm sâu trong lĩnh vực mê tín dị đoan mọi hiện tượng vũ trụ được giải thích bằng khoa học thì tư tưởng thần thoại xem như không còn đất đứng nữa trước đây người ta đã tưởng tượng ra một con người mọc cánh bay lên trời một vị tiên đằng vân bay lên không một vị thần làm phép vung bảo bối đánh chết đối phương ai dám bảo những ý tưởng đó có thể thành sự thật thế rồi khoa học tiến bộ loài người chế ra tàu bay máy móc hỏa tiễn nguyên tử v v mỗi ảo tưởng của thời xưa lại gần giống như đà tiến triển khoa học hiện tại tuy không phải như lối giải thích thời xưa song ngày nay loài người cũng bay lên trời cũng ngồi một chỗ phóng vũ khí giết chết đối phương ở xa mình ngàn dặm cũng có những vũ khí chẳng khác các bảo bối của thần thánh thời xưa lợi hại phi thường nhưng chế tạo trên nguyên tắc khoa học chứ không phải tu luyện như lối tưởng tượng của thời xưa khoa học và lối tưởng tượng của con người có những trùng hợp như vậy ai dám bảo ý tưởng con người là ảo vọng đến như các trận của quần tiên lập ra người nào vào trận đều tiêu ra máu hoặc nát xương nát thịt ngày trước người ta cho là chuyện phiếm nhưng ngày nay ai dám bảo là vô lý thế kỷ nguyên tử phát minh khả năng khoa học có thể giết người một cách rùng rợn hơn nữa thì những trận đồ thời xưa chưa chắc khoa học không thể làm nổi từ chỗ suy tưởng đến chỗ chứng minh bằng thực tế theo đà tiến của khoa học làm cho tư tưởng con người ngày nay phải xét lại mọi vấn đề từ nếp sống đến lối suy tư